Chương 13 Thì Mai mệt mỏi cất tập hồ sơ vào ngăn kéo, rồi đứng dậy đi tới đi lui, làm vài động tác thư giãn. Sáng nay cô đến công ty với tâm trạng đối phó, với những lý lẽ đã thuộc lòng mà cô chuẩn bị để nói với ông Đạt. Thật là những lý lẽ cô đưa ra chỉ hoàn toàn vì công việc, nếu là ai khác thì cô có thể rất vô tư. Nhưng chuyện này nó liên quan đến Huỳnh Nhiên Nên cô cảm thấy có gì đó không ổn Cô sợ ông Đạt nghi ngờ một điều gì đó Về mối quan hệ giữa cô và Huỳnh Nhiên Dù thực tế ông không mảy may biết cô là ai Khi người khách từ phòng giám đốc bước ra Thi Mai buông viết xuống Cô giữ một vẻ mặt bình thản hơi nghiêm Khi bước vào phòng Cô để sẵn mấy cái quá đơn trước mặt ông Để chờ ông ký Ông Đạt vẫn không ngước lên nhìn Và cũng không xem loại giấy tờ gì Đã nhanh chóng đặt viết xuống ký Rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình Cô đem bản hợp đồng với công ty Hoàng Minh Qua ngân hàng để làm thủ tục thế chấp Rồi báo cho tôi biết là sẽ vay được bao nhiêu Vâng Có phải đây là kế hoạch của ông Định đối phó với thiên tinh có phải không Ông Đạt gật đầu Ừ Đây chỉ là giải pháp tình thế Muốn thắng thì mình phải liều một chút Nhưng tôi thấy hợp đồng này rủi ro quá Liều công ty có đứng vững nổi Và vả lại Ông Đạt quay lại Sao vậy Cô không dám liều sao Thì mài hơi cắn môi Rồi quyết định nói thẳng Công ty mới chuyển sang kinh doanh cà phê Nếu ông định cạnh tranh với thiên tinh như vậy Tôi sợ là không đủ vốn Cô nhận báo cáo tài chính Quỹ này chưa? Dạ rồi Nếu ngân hàng đồng ý cho vay bằng hợp đồng đã thế chấp Thì sao đột xuất hàng lần này Cũng không kịp để đáo hàng nợ thưa giám đốc Ông Đạt chăm một điếu thuốc trầm ngâm Nhưng chúng ta không còn cách nào nữa Nếu không tăng giá thì không ai chịu bán cho mình Nhưng nếu giám đốc tạo quy tín cho công ty bằng cách này Thì người có lợi nhất là những chủ đồn điền Còn những công ty dịch vụ như chúng ta sẽ khó tồn tại được lâu Thế theo cô thì như thế nào? Thấy giám đốc có vẻ thuyết phục Thì mài mạnh dạng nói tiếp Bên thiền tình đã muốn thương lượng với chúng ta Có nghĩa là họ cũng không muốn phải cạnh tranh Tôi nghĩ nếu giám đốc đề nghị với họ thu mua với giá thỏa thuận Thì cả hai bên đều giữ được hợp đồng mà không bị lỡ Và sau cái đợt biến động này Có thể sẽ có thêm một mặt hàng cà phê trong danh mục Những mặt hàng kinh doanh ổn định của chúng ta theo cô thì liệu thiên tinh có chịu giúp chúng ta hay không tôi nghĩ là có thì Mai nói một cách thận trọng chiều hướng câu chuyện có vẻ thuận lợi hơn những gì cô đã sắp xếp nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy hơi run. cô không hiểu là trong việc kinh doanh tính cách của Huỳnh Nhiên sẽ như thế nào nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ báo cho cô biết rằng anh không phải là một tay kinh doanh lừa đảo dù rằng cô đang là nạn nhân. Của dòng máu Don John trong con người của anh Ông Đạt bỗng hỏi đột ngột Cô tin anh ta dựa vào giác quan của mình có phải không? Thì Mai chợt thấy căng thẳng nên không kịp hiểu ý ông Dạ sao ạ? Ý tôi muốn nói là nãy giờ cô thuyết phục tôi Vì cô tin anh ta không phải là loại người xảo quyệt có đúng không? thì Mai nhìn giám đốc của mình một cách hoang mang. Cô không nhớ mình đã nói lộ điều gì để ông có thể phát hiện được mối quan hệ giữa cô và Quỳnh Nhiên. Dù trong việc này, cô đã vô cùng thận trọng. Tôi không hiểu giám đốc muốn nói gì. Ông đã khoát tay. Không có gì. Theo tôi thì một trong những bí quyết thành công của những nữ doanh nghiệp là nhờ vào khả năng nhạy cảm của mình. Họ tin vào những gì mà mình phán đoán. Như vậy có nghĩa là giám đốc đã bị thuyết phục. Thì Mai nhìn ông. Vậy giám đốc quyết định như thế nào? Tất nhiên tôi cũng muốn thương lượng với anh ta. Nhưng chưa dám chắc chắn vì sợ anh ta sẽ nuốt lời hứa. Nhưng khi nghe ý kiến của cô. Thì bây giờ tôi sẽ có quyết định chắc chắn. Nhưng này giác quan của cô không sai đấy chứ. Thì Mai nói như khẳng định. Hoãn Nhiên sẽ không bao giờ nuốt lời hứa đâu. Nói xong câu đó, thì Mai bỗng thấy hối hận ghê gớm, đến nỗi cô muốn một điều gì để rút lại lời nói, nhưng cô vẫn không làm gì để thay đổi vẻ thản nhiên bên ngoài của mình. Đâu đó trong thâm tâm cô, cô vẫn rất tin vào những điều mình vừa khẳng định, đồng thời cũng thấy uất ức vô cùng khi bỗng nhiên phải nói tốt một người đã từng làm cho mình đau khổ. Cô nhẹ nhàng đứng dậy. Thế có phải qua ngân hàng nữa hay không, thưa giám đốc? Ông Đạt lắc đầu. Thôi khỏi, cô điện qua thiên tinh nói là tôi đã đồng ý thương lượng với họ và đề nghị một cuộc hẹn càng sớm càng tốt. Thì mài nhẹ cả người. Vậy là những điều rắc rối sẽ không xảy ra. Nếu hai công ty đối đầu với nhau, thì người khốn khổ vẫn là cô chứ không phải là thiên tinh của Huỳnh Nhiên hay là của Nam Đạt dù cô đã cố gắng làm quen với ý nghĩ đối với công ty thiên tinh nhưng cô chỉ là người ngoài cuộc và cuộc vận động này không nằm ngoài mục đích giữ cho Nam Đạt vẫn hoạt động lại bình thường buổi tối cô gọi điện thoại cho Quỳnh Nhiên nhưng chờ mãi không thấy ai nhấc máy. sáng hôm sau cô lại gọi đến công ty Quang Viễn cho biết anh đã đi về thành phố gấp để giải quyết công việc Có lẽ cuối tháng này mới trở ra được Thì mài Nói vắng tắt mọi việc với quan viễn Rồi cúp mái Cô tì tay lên bàn suy nghĩ vẩn vơ Sự biến mất đột ngột của Huỳnh Nhiên Làm cô thấy có chút hụt hận Hình như anh không quan tâm gì Đến chuyện này lắm Cô có cảm giác anh Có cản nghìn lẽ Một chuyện đáng quan trọng hơn Ở thành phố Và rắc rối ở đây đều rất nhỏ nhoi nên anh có thể để cho quang viễn giải quyết Không biết khi đi như vậy anh có thấy ngại với cô hay không? Thì mài buồn tay xuống lắc mạnh đầu để cố tập trung công việc Cũng như hàng trăm lần trước đó Cô tự nhủ không việc gì mình phải chú ý đến việc có liên quan đến anh ta Xem như lần này cô đã làm đúng bổn phận phải làm với ông Đạt Buổi chiều cô dọn dẹp sổ sách vào tủ Định đi về thì ông Đạt đi ra Chiều nay cô không bận gì chứ hả cô Mai Thì Mai đứng thẳng người lên Dạ không, có việc gì vậy thưa ông Ông Đạt hơi cười khi thấy vẻ căng thẳng thoáng qua trên mặt của cô Ồ không có gì cả, tôi chỉ mời cô đi ăn tối với tôi Mục đích là tôi cảm ơn về những ý kiến của cô Thì Mai thở nhẹ Ai ở vị trí của tôi thì cũng sẽ nói như vậy thôi, thưa giám đốc Cô cứ làm việc đi, tôi sẽ chờ cô ở dưới phòng khách Chúng ta sẽ đi dạo ở đâu đó, sau đó mình sẽ dùng cơm Vậy cô đồng ý chứ Thi Mai hơi ngạc nhiên khi ông Đạt sẵn sàng chờ cô Chỉ để mời một buổi cơm tối Cô trả lời Tôi xong rồi à, tôi có thể đi ngay bây giờ Cô mặc thêm áo rồi đi theo ông Đạt ra sân. Ông quay lại với cô. Cứ để xe ở đây đi. Ngày mai tôi sẽ đến đón cô đi làm. Thì mài dạ nhỏ và đứng chờ ông đi lấy xe. Cô rất ngạc nhiên khi thấy ông đề nghị đi dạo với cô. Một điều mà có lẽ chưa có một giám đốc nào đề nghị với thư ký của mình. Ngoại trừ những giám đốc còn trẻ và độc thân. Ngồi vào xe. Cô suy nghĩ cách thuyết phục nếu ông lại trở lại thay đổi ý định. Thấy vẻ mặt đâm chiêu của cô, ông mỉm cười. Cô đã thấy đói chưa? Dạ chưa. Bao giờ đói thì cô cho tôi biết nhé. Tôi không thích thấy nhân viên của mình gượng ép với mình. Như vậy thì cũng không vui gì. Dạ đâu có, tôi rất thích đi dạo. Nhiều lúc đi làm về tôi vẫn đi lang thang một mình trong đêm tối. Nó có cái thú vui riêng Ông Đạt im lặng nghe Như muốn nghiên cứu tính tình của cô rồi nheo mắt Có phải không? Dạ Ông lái xe lên đồi và ngừng lại Thi Mai tự động mở cửa bước xuống Cô đi bên cạnh ông Nhưng không còn tâm trí để chú ý đến xung quanh Cô chờ cho ông nói cái điều gì mà ông định nói Ông Đạt hình như không có ý định nói chuyện gì quan trọng Mà chỉ mãi miết nhìn ra xa Có vẻ rất thoải mái Đã lâu rồi tôi quên mất những thú tiêu khiển như thế này Nó làm cho mình thấy nhẹ nhàng hơn Thật ra cuộc sống rất là thơ mộng Chứ không phải chỉ có việc tính toán lo toan Cô có nghĩ như vậy không hả Thì Mai? Thì Mai dạ nhỏ Cô len lén nhìn ông Lần đầu tiên cô thấy ông có vẻ lãng mạn Lạ lã thật Ông Đạt chặt đứng lại bên góc thông. Cô có mỗi chân hay không? Dạ không. Chúng ta cứ ngồi xuống đây đi. Dạ. Ông cởi cái áo măng tô trải ra thảm cỏ, rồi thoải mái dơ tay ra. Cô ngồi xuống đây đi. phi Mai e dè ngồi xuống bên cạnh ông. Sự thân mật bất chật này làm cô cảm thấy ngại. Nhưng không dám phản đối. Và lại ông có làm gì quá đáng đâu. Ông Đạt hơi nheo mắt trầm ngâm nhìn ra xa. Cô có biết không, Ngày trước tôi thường hay đến đây với người yêu của tôi. Chúng tôi cũng ngồi đúng ngay cái chỗ này, Bên cái góc thông này. Thì Mai mỉm cười hơi tinh nghịch. Thấy bây giờ ông và bà nhà có còn đến đây hay không? Chắc vẫn còn thơ mộng lắm. Ông Đạt quay lại nhìn cô gượng cười. Có thể thỉnh thoảng bà ấy cũng đến đây. Nhưng với người đàn ông khác Nhưng không nhớ mình đang nói chuyện với giám đốc Thì Mai hỏi rằng Sao kỳ vậy? Ông cười thản nhiên Vì chúng tôi đã ly dị khi sống với nhau được vài năm Bà ấy không chịu nổi cuộc sống túng thiếu với tôi Và đã đi đến với người khác Cái đó thì cũng không có gì lạ lạ Thì Mai bắt đầu bị cú hút vào câu chuyện Cô tò mò Vậy ông không buồn à? Ông nói với một vẻ tháng nhiên đến như thế Mười mấy năm rồi Thi Mai Cô muốn tôi phải buồn hoài Thì tội cho tôi quá Ông nheo mắt dịu cợm Thi Mai ngồi im ngẫm nghĩ Thấy ra ông đã không có gia đình Và đã từng rất khốn khổ Vậy mà lâu nay ông cứ nghĩ Ông là một ông bố nghiêm khắc Tính cách của ông làm cô đoán như thế Cô hỏi một cách tò mò Thế mà tôi cứ nghĩ là ông hạnh phúc lắm Ông nghèo đến mức nào mà bà ấy phải chia tay với ông Và bây giờ ông như thế này Bà ấy có hối hận khi ly dị hay không? Hối hận thì cũng muộn rồi Vì tôi đã quên bà ấy từ lâu Tôi không gặp lại bà ấy lần nào Từ sau khi chúng tôi ly dị Ông quay lại Cô có thích nghe tôi kể về chuyện của mình hay không? Thì mài gật đầu không trả lời Chẳng có gì Thi Vị nghe kể về nỗi bất hạnh của người khác, nhưng đó là điều có thật trong cuộc sống mà ai cũng phải đối diện. Chẳng phải chính cô cũng đang đi vào cái lối mòn mà ông Đạt đã đi qua, dù lý do mỗi người mỗi khác. Với thái độ sẵn sàng của Thi Mai làm ông Đạt mỉm cười, cô có vẻ tò mò, nhưng chuyện của tôi thì cũng không đến nỗi kích thích trí tưởng tượng của cô đâu. Thật ra thì nó cũng đơn giản Lúc còn trẻ tôi chỉ là một thi sĩ Tôi nghèo đến mức chỉ có thể tặng vợ mình những bài thơ Tự mình sáng tác ra Giống như là Tú Sương vậy Nhưng Tú Sương thì đỡ hơn tôi Vì bà Tú thuộc mẫu phụ nữ phong kiến Cái mẫu phụ nữ mà cả đời chỉ biết cam chịu vì chồng Ông ngừng lại trên môi thoáng một nụ cười vị tha Còn vợ của tôi thì đã qua cái thời lãng mạn Để có thể hít khí trời mà yêu nhau Bà ấy cần những thứ mà một phụ nữ đua đòi cần phải có Thế là bà ta đã bỏ rơi tôi Nhưng không phải vậy mà ông lại xa lánh phụ nữ có phải không? Không phải, chỉ vì tôi không có thời gian để dành cho tình cảm Và lại tôi thấy khó mà rung động được Ở vào cái lứa tuổi này Ông im lặng một lát rồi nói thêm Nhưng mà bây giờ thì khác rồi Chính tôi cũng ngạc nhiên vì sự rung động muộn màng của mình Thì Mai mở to mắt nhìn ông với vẻ thú vị Thế là ông đã có tình cảm mới Bà ấy chắc phải đẹp lắm Và cũng biết thông cảm với ông Ông đã chật nhìn cô hơi lâu rồi nhìn đi nơi khác Tôi không biết cô ấy có thông cảm được tình cảm của tôi hay không Vì tôi đã không còn trẻ trung nữa Nói xong ông chặt đứng dậy Thôi tối rồi thì mai Có lẽ phải đi về cho cô nghỉ ngơi nữa chứ Ông nhìn cô với một vẻ dịu dàng đặc biệt Cô đói rồi có phải không? Thì mai mỉm cười không trả lời Cô đứng dậy khép sát áo vào người cho đỡ lạnh Cách ngắt chuyện đột ngột của ông làm cô ngạc nhiên Hình như ông thấy kể tiếp thì không tiện Dĩ nhiên cũng không thể tò mò mà hỏi mãi Nhưng nếu biết người phụ nữ mà ông đang yêu là ai Chắc là sẽ thú vị lắm Ông giám đốc trầm lặng của cô Đang yêu một người nào đó Ngộ nghĩnh thật đấy Khi ông đưa cô về Thì trời đã bắt đầu khuya Xe ngừng trước nhà Thi mai lây hoay mở cửa bước xuống Cô khẽ dơ tay Chào ông Chúc cô ngủ ngon Nếu mà thì cô có thể đến công ty trễ hơn một chút Ngày mai tôi sẽ đến đây đón cô Thì Mai nói vội, già khỏi tôi tự đi làm một mình được rồi Ông đạt mỉm cười, cứ giao hẹn như vậy nhé, chúc ngủ ngon, cô đi vào nhà đi Đợi Thì Mai vào đến sân, ông mới cho xe lướt đi Thì Mai hơi quay lại nhìn, rồi chậm chạp đến mở khóa Cô vừa đẩy cửa thì có tiếng gọi gần giọng Thì Mai Thì Mai quay phát lại, huỳnh nhiên từ dàn qua bước ra đến trước mặt cô Đôi mắt như nảy lửa Dù sao em cũng không được tự do đi quá giới hạn như vậy Có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không Thì mài hết hồn nhìn Huỳnh Nhiên Sự xuất hiện đột ngột của anh Làm cô cứ đứng yên sững sốt Huỳnh Nhiên cười khẩy. Có phải đây là cái lý do Để cho em buộc tôi phải ly dị hay không Em có biết ông ta tuổi đáng là cha của em hay không Thì mài đứng yên Huỳnh nhiên thật là quá đáng, anh luôn áp đặt lên người khác những suy đoán của mình, mà không cần biết đến hậu quả ra sao. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu như anh đến đây chỉ để nói những lời như vậy, thì tốt hơn hết là anh đừng có đến đây. Cô quay đi định tra chìa khóa vào ổ, thì Huỳnh nhiên bước tới đứng trước mặt và chặn cô lại. Vậy thì em nói đi, tại sao em lại đi chơi với ông ta? Tôi không muốn giải thích Và lại anh cũng không đủ tư cách để tra vấn tôi Thái độ của Thi Mai làm cho Huỳnh Nhiên Thấy dường như mình cũng vô lý Nhưng cần ghen đã làm anh không đủ bình tĩnh Anh nắm lấy vài cô lắc mạnh Tại sao tôi không đủ tư cách kia chứ Mối quan hệ giữa em và ông ta rồi sẽ đi tới đâu Trong khi cả em và ông ta đều đã có gia đình Anh có im đi không Anh đi về đi Tôi không muốn nghe những lời nói bậy bạ của anh Anh không bao giờ thay đổi những ý nghĩ lệch lạc của mình đối với người khác Nói rồi thì Mai đẩy cửa bước vào và kiên quyết đóng cánh cửa lại Nhưng Huỳnh Nhiên đã nhanh nhẹn lách vào và đứng nhìn cô một cách tức giận Rồi đột ngột hạ giọng. Em nói đi, ông ta có quan hệ như thế nào với em Ngoài cái vị trí giám đốc và thư ký Tự nhiên thì Mai trả lời một cách ngoan ngoãn mà cô không nhận ra. Ông ta chỉ mời tôi đi ăn tối mà thôi. Với mục đích gì? Thì Mai nói một cách khó khăn. Chiều qua tôi đề nghị ông ta xem lại việc thương lượng với anh, nên ông ta muốn cảm ơn tôi thôi. Chỉ có vậy thôi sao? Huỳnh Nhiên cười gằn nhưng giọng nói của anh đã không còn tự tin như trước. Dường như anh đang ý thức được một cách trọn vẹn rằng Có lẽ thì Mai sẽ không bao giờ để anh khống chế được nữa Điều đó có nghĩa là anh sẽ mất cô vĩnh viễn Anh cúi đầu đầy chán chừng Rồi đột ngột quay ra cửa Anh định tranh thủ gặp em để nói chuyện một chút Nhưng bây giờ thì em đi ngủ đi, khuya rồi Huỳnh nhiên đóng cửa lại Rồi băng qua khoảng sân tối Thì Mai đến bên cửa sổ đứng nhìn theo dáng vẻ lầm lũi của anh Cô bỗng thấy nó thân thiết đến nỗi cô không nhớ rằng cô đã từng thấy căm thù anh như thế nào. Cô nhắm mắt lại và gạt phăng đi cái ý nghĩ yếu đuối muốn ngã nhào vào vòng tay của anh. Không gian tĩnh lặng làm cho sự có mặt của huỳnh viên nó tác động mạnh đến cô hơn. Thì mài có cảm giác như anh đang tự chấm chọi với sự cô đơn mà chính mình đã tạo ra. Vậy thì Hồng Diễm bây giờ ở đâu? Sao cô ta không ở bên cạnh anh? Đừng có thời gian cho phép mình lang thang Với những ý nghĩ về mối quan hệ giữa cô ta và anh như thế này Thì mài bỗng thấy nao nao Với những ý nghĩ yếu đuối của mình Rồi lặng lẽ tắt đèn chui vào giường Từ khi ra đây cho đến giờ Cô đã lao vào làm việc thật nhiều Để quên đi những bất hạnh của mình Mỗi lần nghĩ đến huỳnh nhiên Cô thề rằng sẽ khóc báo giờ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì khác. Với sự xuất hiện tình cờ của anh, nhất là cuộc gặp gỡ tối nay, làm cô cảm thấy lời thề của mình đã bị lung lay đến tận gốc rễ. Nó như là một chiếc lá vàng trước gió, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua sẽ bị cuốn đi ngay tức thì. Sao lại có thể như vậy chứ? Anh ta làm gì có niềm tin ở cô? Mà phải đắn đo vấn bận đến như thế này Thì Mai lại thấy giận mình kinh khủng Khi chợt nhận ra tình yêu cô dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn như bao giờ Và cô thấy quảng sợ khi hiểu rằng chính mình Đang dần bước tới con đường mềm yếu của phụ nữ Và sẽ tha thứ cho anh Đó là con đường không lối thoát Và sẽ thật bất hạnh nếu cô lại rơi vào đó trở lại Thì Mai ngồi bó gối trên giường Cô lắc mạnh đầu, thật không hiểu nổi mình ra làm sao Nếu mai mốt huỳnh nhiên lại nổi giận như lúc đầu Thì cô sẽ không sợ nữa Và sẽ nhắc anh ta trở về vị trí của mình Cô đâu có phải là của anh ta Tại sao lại có thái độ quyền lực như vậy Anh ta cũng vô lý vừa vừa thôi Thì mày thức đến khuya mới bắt đầu chợt mắt Sáng hôm sau cô dậy muộn Chợt nhớ ông Đạt hẹn đến đón Cô liền ngồi bật dậy, mặc vội cái áo khoác đi đến mở cửa. Ló đầu ra ngoài nhìn, xe ông đậu trước nhà từ lúc nào. Cô vội trở vào phòng tắm rầu rỉ vì sự chậm chạp của mình. Thật không hay chút nào. Ông Đạt đang chờ cô ở trong phòng khách của chủ nhà. Thấy cô đi ra, ông mỉm cười chào bà chủ nhà, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Thì mài hơi ngự. Tôi xin lỗi đã để ông chờ. Vì tôi vô ý quá Ông đời tôi có lâu hay không? Ồ, không có lâu lắm Bà chủ nhà không vào gọi tôi dùng Thật là kỳ quá Ông đạt khoát tay Tôi không cho bà ấy gọi đó chứ Thế nào, cô tính ngủ chưa Hay là đói lắm rồi có phải không? Sợ phải đi ăn giống như hôm qua thì mai vội lên tiếng Dạ tôi không thấy đói Tôi không có thói quen ăn sáng Ông Đạt thẳng nhiên Như vậy thì không tốt lắm đâu Cô phải ăn một cái gì đó thì tôi mới yên tâm Và không để cho cô có ý kiến Ông ghé vào một cái quán ăn bên đường Săn sóc lấy gia vị cho cô Với cử chỉ ân cần giống như hôm qua Ông làm cho Thi Mai ngại đến mức chỉ muốn lập tức Nuốt tất cả những thức ăn đó vào bụng cho nhanh Để rời khỏi quán Cả hai đến công ty Các nhân viên không giấu vẻ ngạc nhiên Khi thấy lần đầu tiên giám đốc đưa cô đi làm Đi công việc hay giao tiếp thì rất bình thường Nhưng kiểu này thì chưa từng thấy bao giờ Ánh mắt của họ làm cho Thi Mai cảm thấy ngại Cô len lén quan sát ông Đạt Thái độ ông thì rất thẳng nhiên, đàng hoàng Tự nhiên cô thấy dễ chịu hơn Suốt ngày làm việc Ông không hề có cử chỉ ưu ái nào khác đối với cô Vẫn nghiêm nghị Và có một khoảng cách như trước đến nay Và thi mai cũng chỉ mong có như thế Cô bị những lời nói của Huỳnh Nhiên ám ảnh đến mức Phải e dè từng cử chỉ với ông Và cũng không nhận ra mình bị anh chi phối Đến cả những ý nghĩ nhỏ nhặt